Bách Luyện Thành Tiên. Huyến Vũ. chương 3059 Thượng Cổ Tinh Thạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Lâm Hiên trong nội tâm mừng thầm bước nhanh như giá gỗ đi tới. Chỉ thấy thượng diện quả nhiên ngọc đẹp đầy mục đích để đó không ít. Bảo vật. Phi đao tiên kiếm không phải trường hợp cá biệt. Thậm chí còn có viên bát thủ trạng. Bảo tháp một loại tương đối trinh lệnh bảo vật đều bị linh quang bắn ra bốn phía, hiển nhiên phẩm chất đều có chút không tầm thường. Không cần phải nói, những này pháp bảo linh vật đều là cái kia mấy vị thượng cổ đại năng cất chứa rồi. Độ kiếp kỳ tự là độ kiếp kỳ thân gia quả nhiên là rất phong hậu địa phương. Như đổi một gã tu tiên giả cho dù là phân thần cấp bậc tồn tại tới. Chỗ này chứng kiến những này Pháp bảo cũng không phải hai mắt tỏa ánh. Sáng không thể. Đối với bọn hắn mà nói đây là một số cực lớn tài phú. Trước mắt bảo bối đều là thành phẩm. Hơi chút tế luyện có thể dùng cho đối địch nếu là lưu làm tự cho là. Đúng. Đúng. Lấy được tu tiên giả thực lực không thể nghi ngờ hội gia tăng Rất nhiều Đây là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ đấy Lùi một vạn bước nói cho dù tầm bảo chi nhân thực lực không tầm Thường tầm mắt cao trướng mắt những này bảo vật lấy được trao đổi Hội bên trên cũng có thể đổi lấy không ít tài liệu đấy Lâm Hiên nghĩ cách cũng là như thế Cho nên hắn chút nào trần chờ cũng không, tay áo run lên, lập tức một. Mảnh thanh mịt mờ vòng ánh sáng bảo vệ bay vút mà ra. Vòng ánh sáng bảo vệ những nơi đi qua, sở hữu tất cả bảo vật tất cả. Đều biến mất, không thấy gì nữa mất. Tuy nhiên dùng lâm hiên thân ra mà nói, cái này không coi vào đâu rất giỏi thu hoạch Nhưng thứ nhất là có thể được đến nhiều như vậy pháp. Bảo hãy để cho tâm tình của hắn có chút sung sướng đấy. Sau đó Lâm Hiên quay đầu sọ như mặt khắc hơi nghiêng mấy cái dương đi. Qua rồi. Những này dương hòm trồng chất tại góc tường hơi nghiêng, số lượng. Cũng không phải quá nhiều, cũng tự mười mấy khoảng cách giá gỗ, vốn. Là có một đoạn ngắn khoảng cách nhưng mà Lâm Hiên nhân vật bậc nào. Cơ hồ là bên này vừa nhấp chân bên kia tựu đã đến. Sau đó Lâm Hiên cúi đầu xuống đem thần thức thả ra tuy nhiên chiếu. Hắn phỏng đoán trong cung điện còn có cấm chế tình huống có lẽ không. Nhiều lắm nhưng cẩn thận một chút luôn đúng vậy. Kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì. Lâm Hiên không trần chờ nữa tay phải nâng lên một ngón tay về phía. Trước điểm đi lạch cạch một tiếng truyền vào lỗ tai khoảng cách hắn khá gần một cây dương đã mở ra linh quang chói mắt tràn đầy một dương tinh thạch hơn nữa toàn bộ là cực phẩm đấy lâm hiên có chút kinh ngạc nhưng trên mặt biểu lộ lại ảm đạm ra rồi chính mình còn tưởng rằng là cái gì bảo vật bất quá là cực phẩm tinh thạch mà thôi loại vật này Phóng tới nhân giới cố nhiên là giá trị liên thành chi. Vật nhưng linh giới tài nguyên muốn phong phú rất nhiều kỳ chân hiếm. Trình độ muốn giảm bớt đi nhiều. Đương nhiên bình thường tu sĩ như trước không thể được. Nhưng như chính mình như vậy tồn tại muốn thu nạp cũng đã không tính có khó. Khăn quá lớn. Dù là cái này một dương tinh thạch đều là tương đối ít thấy phong. Thuộc tính tinh thạch cũng đồng dạng đấy. Trong đầu như thế niệm tưởng, cũng tự khó trách Lâm Hiên có chút thất vọng. Bất quá thất vọng quy thất vọng, Lâm Hiên cũng không có ý định đem. Những này tinh thạch buông tha chân mối tuy nhỏ cũng là thịt, lãng. Phí là ngô xuẩn đấy. Tay áo phất một cái, Lâm Hiên định dùng vòng bảo vệ màu xanh lá đem. Tinh thạch thu hồi. Nhưng mà động tác đến một nửa thời điểm lại ảo ảo. Dừng lại rồi. Hắn lông mày nhíu lại tựa hồ phát hiện cái gì chuyện thú vị vật. Sau đó chỉ thấy Lâm Hiên tay vừa nhấp trong dương một khối tinh thạch. Đã bị hắn hấp đã đến trong tay. Lâm Hiên cúi đầu xuống tinh tế quan sát. Không chỉ có đem thần thức thả ra thậm chí sử dụng nổi lên thiên. Phượng thần mục. Quả nhiên. Một lát sau, Lâm Hiên trên mặt hiện lên vẻ vui mừng truyền thuyết là Thực thượng cổ tu tiên tài nguyên so hiện tại phong phú, thậm chí liền tinh thạch trong bao gồm linh lực cũng muốn càng nhiều một ít Nói thí dụ như đều là cực phẩm tinh thạch trước mắt những điều này cổ Tinh thạch ẩm chứa linh khí nếu so với hiện tại đào móc đi ra tinh Thạch linh lực tinh thuần gấp đôi đá ngoài Tuy nhiên vẫn chưa tới tiên thạch trình độ, nhưng có thể ẩm chứa như thế phong phú mà lại tinh thuần linh khí, cũng coi như đáng quý. Nếu như là cổ tinh thạch bên trong đích cực phẩm chi vật, giá trị tự, nhiên lại không giống nhau. Tuy nhiên lâm hiên có được lam sắc tinh hải cũng không phải không thể. Thông qua chiết xuất, lại để cho cực phẩm tinh thạch trở nên càng thêm tinh thuần. Nhưng mà chiết xuất sau đích cực phẩm tinh thạch cách đầu hội nhỏ hơn. Rất nhiều trừ mình ra để mà bên ngoài căn bản cũng không có xuất ra. Đi trao đổi bởi vì những cái kia cao dai tu tiên giả liếc cũng có. Thể thấy được mánh khóe. Lâm Hiên cũng không muốn bỏ gốc lấy ngọn vì chính mình rước lấy phiền. Toái, dù sao Lam Sắc Tinh Hải là hắn lớn nhất bí mật một khi cho hấp thu ánh sáng đi ra ngoài, không phải đưa tới tam giới sở hữu tất cả. Cao thủ đứng đầu ngấp ngé không thể. Lâm Hiên lại tự phụ cũng biết hôm nay chính mình là treo chọc không. Nổi những cái kia độ kiếp hậu kỳ đỉnh tiêm tồn tại đấy. Hơn nữa ngoại trừ linh khí thêm nữa. Cũng càng tinh thuần bên ngoài. truyền thuyết thượng cổ tinh thạch còn có rất nhiều không thể tưởng. Tượng nổi huyền diệu chỗ. Nói thí dụ như tu sĩ trùng kích bình cảnh thời điểm dùng mấy khối. Thượng cổ tinh thạch phụ trợ có đan dược tăng lên đột phá bình cảnh. Hiệu quả. Nghe có chút không hợp thói thường nhưng mà lâm hiên đoán qua thượng. Cổ điển tịch rất nhiều đều có ghi lại tục ngữ nói không có lửa làm. Sao có khói theo điểm này phỏng đoán ngược lại không giống như là. Giả bộ, mà điểm này hiển nhiên là lâm hiên dùng lam sắc tinh hải chiết suốt. Qua cực phẩm tinh thạch cũng làm không được. Tục ngữ nói, vật dùng hiếm là quý, mà tu tiên giới tinh thạch tiêu hao. Tốc độ cách kia là phi thường kinh người, hôm nay trừ đi một tí sống. Mấy trăm vạn năm lão quái vật đã rất ít còn có tu sĩ bảo tồn được có. Theo thời kỳ thượng cổ tự truyền thừa xuống cực phẩm tinh thạch. Cho nên những này cổ tinh thạch phóng cho tới bây giờ phường thì đó là hàng thật giá thật có tiền mà không mua được. Nghĩ tới đây, lâm hiên tâm tỉnh thoáng cách lại tốt. Phóng tới thượng cổ có lẽ là những cái kia pháp bảo giá trị cao hơn. Một chút, nhưng hiện tại hiển nhiên cổ tinh thạch càng thêm làm cho người ngấp nghẽ. Mà nếu như không có đoán sai, mặt khác mấy cái dương, cũng hơn nửa là thượng cổ tinh thạch. Hơn 10 cái dương, cũng thì có hơn ngàn khỏa cái này phóng đến bay. Giờ, nhưng chỉ có một số không nhỏ tài phú. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán. Bất quá Lâm Hiên rất nhanh tựu nghiệm chứng chính mình suy nghĩ đúng. Vậy, chỉ thấy hắn tay áo phất một cái, hơn 10 cái dương tất cả đều mở ra. Kim một thủy hỏa thổ, phong điện lôi, tu tiên giới thường thấy nhất. Tám loại thuộc tính tinh thạch tất cả đều ở chỗ này. Không cần phải nói đều không ngoại lệ đều là cực phẩm chi vật. Hơn nữa có còn không chỉ một dương cái này lại để cho Lâm Hiên thập. Phần mừng rỡ cái kia còn có cái gì tốt do dự toàn bộ đem chúng cất vào chính mình trong túi chứ vật. Lâm Hiên lòng tràn đầy vui mừng. Sau đó đưa mắt nhìn quanh, đánh giá. Đến đại điện địa phương khác đã đến. Rất nhanh, ánh mắt của hắn đã bị phía trước cái kia cực lớn đỉnh lô hấp dẫn thứ này tựu thể tích mà nói, đó cũng là thập phần bắt mắt. Hôm nay còn có cái gì tốt do dự, Lâm Hiên vừa nhấc chân tựu bước tới. Nhưng mà rất nhanh, Lâm Hiên tựu thất vọng rồi, cái kia đỉnh lô tuy Lớn tài liệu luyện trí lại không có gì thần kỳ tối đa xem như một linh khí. Tại hắn như vậy tồn tại trong mắt, giá trị căn bản chính là không đáng. Giá nhắc tới, lâm hiên thở dài, bất quá cũng cũng không phải quá thất vọng bộ dạng. Đương nhiên cũng cũng không có thỏa mãn, dù sao mình lần này tới cổ. Tu sĩ di tích tìm kiếm bảo vật, thế nhưng mà có minh xác mục đích. Nếu là tình báo đúng vậy, mấy vị này thượng cổ đại năng cũng hẳn là hiếm thấy Linh Căn cùng mình mấy cách đổ nhi giống nhau cho nên lâm hiên hàng đầu mục đích là đạt được bọn hắn tu luyện công pháp về phần những thứ khác bảo vật bất quá là thuận tiện tìm kiếm A. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.